Đâu thư em chẳng biết nói gì, mỗi câu em ở đây nhớ anh vơi đầy. Anh hay cứ yên tâm công tác, em ra siết thủy chung một lòng, để em nghĩ về anh thật nhiều để đêm đêm nằm mơ. nói gì mọi